Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện ngắn có tựa đề Buôn phấn bán son của nữ tác giả Phạm Vũ Anh Thư Được thể hiện qua phần diễn đọc của Trà Thanh Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Tôi là một con đĩ Vâng, đó là sự thật mà tôi chẳng bao giờ phủ nhận Nếu có ai đó chỉ vào mặt tôi mà chửi Mày là con đĩ Tôi sẽ mỉm cười và chỉ thẳng lại vào mặt của kẻ đó. Còn hơn mày, muốn làm một con đĩ như tao cũng không được. Đùa thôi. Nói đến đây, chắc nhiều người nhếch mép nghĩ thầm. Một con đĩ mà lại tự hào về nghề của mình thì thật là bị ổi. Thật sự thì, chẳng ai biết tôi làm đĩ, trừ gia đình tôi. Mà gia đình tôi thì chỉ có ba người. Làm mẹ tôi, 45 tuổi. Thằng em trai tôi, 3 tuổi. Và tôi... Nếu tôi nói mẹ tôi rất yếu ớt, không thể kiếm ra tiền, chắc chắn nhiều người sẽ bảo tôi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh để ngụy biện cho nghề nghiệp của mình. Nhưng đó là sự thật, cho dù tôi có muốn hay không. Bố tôi đâu hả? Ông ta chết rồi. Thực ra là ông ta ngồi tù. Nhưng mà tôi không coi ông ta là bố, nên coi như ông ta đã chết cho bớt phần suy nghĩ. Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Hà Nội, học giỏi, Luôn đạt học bổng, xinh đẹp, nhiệt huyết Chỉ có điều là tôi làm đĩ Đừng vội chửi tôi Tôi là đĩ Nhưng đĩ văn minh, đĩ lịch sự, đĩ có tâm Và đĩ có nguyên tắc Bởi vì Thứ nhất Đàn ông ngủ với tôi Phải là kẻ có tiền Nhưng có tiền thôi chưa đủ Vì tôi không bao giờ ngủ với đàn ông xấu Tức là ai muốn ngủ với tôi Phải là người đàn ông vừa có tiền Vừa đẹp trai. Thật đe cười và cũng thật rẻ rách đúng không? Nhưng tôi thích thế. Kể cả là đĩ, tôi cũng phải có sự riêng biệt của tôi. Thứ hai, tôi không bao giờ ngủ với một thằng đàn ông quá một lần. Đơn giản, vì tôi không muốn có gì khác ngoài sự mua bán thân thể. Tôi không thích làm kẻ thứ ba. Tôi sợ nếu ngủ nhiều lần với một người, sẽ dẫn đến việc nảy sinh tình cảm, khiến nếu người đó có vợ, hai người yêu Thì lại bị tàn vỡ tình cảm Thứ ba Dù muốn hay không Ngủ với tôi cũng phải dùng bao xù, Có sự quản. nếu không Dù có cao phú xoái Tôi cũng từ chối Tôi là đĩ tự do Chẳng có sự quản lý của ai Nên chẳng ai ép được tôi cái gì cả Tôi thích làm gì thì tôi làm thế Tôi đẹp Lại có học Nên đĩ như tôi vô quyền quý hiếm Vậy nên cái việc tôi chảnh chó một chút Nguyên tắc một chút, khiến tôi càng thú vị và hấp dẫn. Ban ngày tôi cũng như các sinh viên khác, đơn giản, quần bò áo sơ mi đi học. Chỉ có ban đêm, tôi bắt đầu làm đĩ. Không biết những con đĩ khác thế nào, nhưng tôi không bao giờ trang điểm quá đậm. Nhẹ nhàng, trong veo, quần áo cũng thế, kín hở vừa phải. Thực ra, khuôn mặt tôi đã quá đủ xinh đẹp. Cơ thể tôi đã đủ để quyến rũ, vậy nên chả cần phải làm gì nhiều suất. Mỗi tối, tôi đều lên ba ngồi uống rượu một mình. Khuôn mặt tỏ ra thanh tao, nhưng đôi mắt lại luôn tìm yêu. Khi có kẻ nào đó hứng thú với tôi, đến chỗ tôi cả tình, tôi sẽ quan sát anh ta về ngoại hình, quần áo, đồng hồ. Nếu anh đã đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ gật đầu đồng ý. Làm địa ít bốn năm, tôi có khá khá kinh nghiệm quan sát đàn ông. Việc đánh giá không còn quá khó đối với tôi. Người ta nhìn vào... Tôi nghĩ tôi rất giàu, nhưng mà số tiền dù nhiều cũng chỉ đủ để tôi dùng chữa trị bệnh tật cho mẹ, nuôi em trai và trang trải cuộc sống cho mình. Mẹ tôi bị suy thận, việc chạy thận mỗi ngày vô cùng tốn kém. Tôi chẳng thể tiết kiệm được một xu nào. Thằng em trai tôi lại quen uống sữa xịt, thế nên chả có gì đáng ngạc nhiên nếu nói tôi là một kẻ vô sản. Nếu có ai hỏi, tôi căm hận ai nhất cuộc đời... Tôi sẽ nói luôn, người đó là bố tôi. Chẳng có lý do gì đặc biệt, bởi tôi thấy ông ta là kẻ bất tài vô dụng, chẳng hẳn đánh đuôi nổi vợ con. Lúc ông ta chưa đi tù, tôi thấy ông ta không đi nỗi đáng ghét, mặc dù suốt ngày ông ta uống rượu, rồi thi thoảng đánh mẹ tôi. Nhưng từ sau khi ông ta đi tù, tôi bỗng căm ghét và kinh tổng ông ta. Tôi luôn nguyện rủ cho ông ta chết đi, mặc cho ai nói tôi độc ác, bất hiếu có đàn ông, đối với tôi mà nói chỉ là công cụ cho tôi kiếm tiền không hơn không kém. Nhiều khi có vài thằng gọi tôi là con đĩ, con phò, tôi vẫn cảm thấy được cười. cười. Cùng ngủ với nhau, đàn bà bị trừ là đĩ, vậy ngủ với cái đi cái, ăn thằn là đĩ được. Với tôi, chỉ có mẹ và em trai tôi là hai người quan trọng nhất. Tôi có thể bị sỉ nhục, bị kinh bỉ, nhưng bất kỳ ai đục vào họ, dù có chết. Tôi cũng phải bảo vệ. Hôm nay cũng như mọi ngày, học xong buổi sáng tôi về nhà nấu cơm, rồi qua nhà bà hàng xóm trai qua viện thăm mẹ. Nó nhìn thấy tôi, mừng rỡ chạy ra ôm tôi. lòng tôi thì có chút xót xa. Lâu rồi mẹ nằm viện, tôi lại chẳng có thời gian chăm sóc nó. Toàn gửi nó ở nhà bà Hoa, rồi gửi ba chút tiền. Tôi ôm nó, gọi một chiếc taxi đi thẳng vào bệnh viện thật. Lúc tôi đi qua hành lang, ai cũng nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Một đứa con gái nhìn cao giáo, nhưng vẻ mặt lại trong trẻo nhọc sinh cấp 3. Lại mặc quần dài, áo sơ mi trắng, đế một thằng bé 3 tuổi. Người ta không tò mò mới lạ. Ngày trước, bác sĩ chạy thận cho mẹ tôi còn hỏi, tôi có phải mẹ thằng mẹ không? Bởi nhìn chúng tôi rất giống nhau. Tôi chỉ cười cười, không trả lời, vì quá quen với những câu hỏi như vậy. Cho đến khi thằng bé gặp mẹ tôi, gọi bà là mẹ, mọi người mới hiểu ra chuyện. Đang đi thì thằng bé hỏi. Chị Chi, chị Chi, hôm nay bạn Ngọc Mai bảo em là con hoang, không có bố, phải không ạ? Tôi sững sờ. Đây là câu hỏi mẹ và tôi luôn né tránh. Tôi xoa đầu. Mình có bố, nhưng bố mất rồi. Bố bị tai nạn nên không còn nữa. Thật hả chị? Bố đáng thương quá! Bố có biến thành ngôi sao không? Tôi im lặng, không biết giải thích thế nào, đành ập ừ cho qua chuyện. Nó thật sự quá bé để hiểu chết là gì. Nó có lẽ cũng hiểu chuyện, thấy tôi ập ừ thì không hỏi gì nữa. Vào phòng bệnh, thấy mẹ đang nằm, nó chạy đến ôm bà dư liếu lo. Kể hôm nay được bà Hoa dạy học hát. Tôi nhìn nó mỉm cười, thằng bé thật thông minh và đáng yêu. Trong cuộc sống bề bột lo toan này, nó bỗng giống như một tia nắng dạng dỡ, chẳng vương chút bụi trần. Tôi đưa cơm một phần đưa cho mẹ, một phần gọi lại nó đút cho nó ăn. Ăn xong, tôi bảo mẹ nghỉ ngơi, rồi đi tìm bác sĩ Thành, người phụ trách hồ sơ bệnh án của mẹ. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút thương cảm. Thật ra, mẹ em cũng đến cấp độ 3 rồi. Việc chạy thận là điều hiển nhiên. Anh biết mấy năm gần đây gia đình em rất tốn kém. Nhưng nếu không như vậy, chẳng có cách khác." Anh ta bỏ lửng câu nói, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của anh ta, mỉm cười rồi gật đầu. "Làm xong mọi việc, tôi bế em trai về. Ánh nắng buổi chiều cay gắt khiến tôi có chút mệt mỏi. Gửi em cho bà Khoa, rồi về tắm rửa." Thật sự, tôi và nói rất ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng tôi đón nó về nhà. Nhưng buổi tối lại phải mang đi gửi. Về nhà tôi cởi phăng một quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn mình trong gương tôi bất giác mỉm cười. Thân thể này có phải là của tôi nữa hay không đây? Bỗng dừng tôi thấy mình nhờ nhớp, bẩn thỉu đến đáng sợ. Tôi cứ xả nước vào mình như để cột sạch sự nhờ nhớp đó, nhưng không thể nào sạch nổi. Tôi thở dài, lau người mặc bộ quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Ngày hôm nay nắng rất cắt cậu thêm những lo toan cuộc sống khiến tôi thực sự rất mệt mỏi. Nằm ngủ thiếp đi mấy tiếng, tôi bỗng mơ thấy một người, một người mà lâu lắm rồi tôi không hề gặp. Bỗng dừng tôi choàng tỉnh, đôi mắt có chút ướt. Người ta bảo rằng khi con người gặp khó khăn thường hay nhớ đến những lúc hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó ngắn ngủi đến nỗi. Tôi còn chưa hiểu nó thật sự như thế nào. Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ đến anh, mặc dù tôi và anh mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Phụ nữ thường nhớ đến người đàn ông làm tình với cô ta đầu tiên, còn tôi lại nhớ đến người đàn ông làm tình với tôi lần thứ hai. Tôi bắt giác sở lên cổ, chiếc phòng cổ vẫn nằm im trên đó, món quà quý giá nhất mà tôi được nhận. Mặc dù nó chẳng hề đáng nhiều tiền, tôi tỉnh hẳn đi rửa mặt, lấy bộ quần áo sexy nhất, trang điểm một chút, rồi bắt taxi đến quán bà quen thuộc. Nhạc sập xình, đèn nhấp nháy quay cuồng, tôi đã quá quen với nơi này, vậy mà hôm nay, tôi bỗng thấy vô cùng khó chịu. Tôi chọn bàn giữa để ngồi, xung quanh trai gái rất đông. Hôm nay thật sự tôi không muốn làm tình. Mấy kẻ đàn ông vây quanh tôi như những con thú thèm khát tình dục. Tôi bất giác nhích mép. Trên đời này, đàn ông trung thủy liệu còn không? Tôi bỗng dưng nhìn thấy phía xa, một tên đàn ông vô cùng đẹp trai tuấn tú, nhưng lại rất quen thuộc. Nhà mắt lại thì phát hiện ra, đó là Thành. Anh ta cũng đến đây sao? Tự hỏi, nhưng rồi tôi cười khẩy chính mình. Đây là quán ba. Ai đến thì đến, ai đi thì đi, miễn là có tiền. Anh ta nhìn thấy tôi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mẹ tôi trị thận được 4 năm, anh ta phụ trách mẹ tôi 2 năm gần đây. Vô dĩ bình thường anh ta thường hay thấy tôi ăn mặc kín đáo, có vẻ như sinh viên trong hoan. Nhìn tôi thế này, át hẳn là bất ngờ. Tôi mỉm cười cật đầu cho anh ta. Nếu như là 4 năm trước, tôi sẽ rất xấu hổ, nhưng giờ thì không. Anh ta tiến lại gần tôi, giọng trầm trầm. Sao em lại ở đây? Lần đầu tiên thì em mặc ăn mặc thế này, anh có chút không quen. Tôi nhìn anh ta, áo sơ mi, quần âu, thật sự rất đẹp trai, nhưng lại không hề hợp với nơi này. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta đến đây. Tôi cười nhạt. Em đến chơi thôi, thanh đến đây làm gì? Anh đến tìm người. À thế à? Quán bar này khá đông. Muốn tìm anh vào trong hẳn ấy. Ừ, anh hy vọng người đó không ở đây. Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi, không quen ném cho tôi cái nhìn lạ lẫm. Tôi mặc kệ, ngồi uống rượu tiếp. Một lúc có một kẻ đẹp trai, quần áo, phong cách công tử, đến ngồi cạnh bắt chuyện. Em xinh đẹp, uống với anh một ly được chứ? Tôi cười lạ lơi. Tất nhiên rồi, vài ly cũng được. Đêm nay, có thể cho anh bên em được không? Anh muốn em? Anh muốn em? Thì em muốn gì từ anh được nhỉ? Ba triệu đủ chưa? Tôi cười giả lả. Cái giá đó hình như hơi ít. Còn đang làm sinh viên, học bổng của em cũng tương đương thế đấy. Anh ta nhìn tôi đôi mắt đẹp, nhưng gian tà. Thế em muốn bao nhiêu? Thật sự nhìn em, rất trong trẻo. Em còn chứ? Không, mất lâu rồi. Nếu còn, chắc phải giá vài trăm triệu là ít. Nhìn anh giàu có thế này, năm triệu nhá. Năm triệu cho một lần chơi gái. Em nghĩ là anh điên à? Gái mại dâm ngoài đường có vài trăm. Nhà giàu hay điên mà. Nếu anh không đồng ý, thì thôi vậy. Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi. Anh ta chạy theo, kéo tay tôi. Rồi cũng đồng ý. Anh ta thuê một khách sạn rất đẹp. Đúng là còn nhà giàu có khác. tới tắm qua loa. Đã thấy anh ta đang ngồi đợi sẵn, lúc ra ngoài. Mùi thơm trên cơ thể anh tỏa ra. Anh ta ôm tôi, hôn lên tay tôi, rồi bắt đầu hôn xuống môi tôi. Cơ thể tôi không chút đê mê, không chút khoái lạc, nhưng vẫn rên to, rồi lao vào, hôn anh ta, làm tình đúng bài bản của một con điếm. Xong việc, anh ta đưa cho tôi đúng 5 triệu, rồi hỏi số điện thoại của tôi. Tất nhiên là tôi giữ vững nguyên tắc. Chỉ quan hệ với một người một lần. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng bỏ đi, vứt thêm cho tôi một triệu để thanh toán tiền nhà nghỉ. Tôi mặc quần áo, chỉnh sửa lại tóc tay một chút, thanh toán tiền rồi về. Nhìn đồng hồ, cũng một giờ đêm. Từng cơn gió lạnh thốc vào mặt, khiến tôi bỗng dùng mình. Thời tiết thật khó chịu. Ngày nắng gay, tối lại lạnh. Tôi rất mệt. Thật sự rất mệt. Bắt một chiếc taxi rồi về nhà. Về đến nhà, tôi bỗng thấy có chút trống trải. Mẹ nằm viện, em trai ở nhà bà Hoa. Nhà chỉ còn mình tôi. Tôi liền lấy quần áo đi tắm. thói quen của tôi mỗi khi đi khách về, đều tắm rửa rất sạch sẽ rồi mới ngủ. Quá mệt mỏi, tôi lên giường là ngủ luôn. Đến khi tỉnh dậy, tôi chợt thấy một người đàn ông quen thuộc, chừng 50 tuổi ông ta nhìn tôi, ánh mắt dâm tà, hàn lên những tia thèm khát khiến tôi sợ hãi tột cùng. tôi gọi mẹ, nhưng không thấy ai cả. ông ta bỗng lao vào tôi, tôi khóc lóc cầu xin ông ta tha, nhưng mặc kệ. ông ta vẫn túm tóc tôi, kéo tôi vào nhà vệ sinh. hai bàn tay bẩn thỉu nhơ nhớp sẽ tan lớp áo quần tôi đang mặc, tiếng cười mỗi lúc một lớn, khuôn miệng đầy râu ria hột lên từng thứ da thịt. Nước mắt tôi chảy dài hai bên thái dương, cố gào to, nhưng bất thành. Tôi đau đớn gào lên, bỗng dưng mở mắt nhìn xung quanh. Hóa ra là mơ. Tôi thở vào nhẹ nhõm, sờ lên mặt, chợt thấy ướt đẫm. Mơ thôi mà cũng khóc nhiều đến vậy. Tôi cười chính bản thân mình. Những cơn ác mộng, tôi đã quá quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mơ thấy tôi vẫn khóc. Tôi ngồi dậy đi kiếm chút nước uống trời cũng tờ mờ sáng, nhưng tôi không hề có ý định dậy sớm, vì mai là thứ bảy, tôi được nghỉ nên phải tranh thủ ngủ nướng. Tuong nước xong nằm ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy cũng là 10 giờ. Tôi sang nhà bà Hoa đón em về. Thằng bé đang ngồi bibo tập đếm với con bé Mai cháu bà Hoa. Tôi nhìn nó, bỗng thấy bản thân thật có lỗi. Thấy tôi nó chạy ra, giũa ra giũ rít. Bế nó về nhà, Tôi bảo nó ngồi im để tôi nấu cơm, rồi còn vào thăm mẹ. Thằng bé thật hiểu chuyện, ngồi lên ghế, nghịch xe ô tô. Tôi vào bếp làm đồ rồi đầu cơm, nấu xong tôi dọn ra cùng nó. Cả buổi ấy nó cứ líu lo, kể rất nhiều chuyện. Giọng ngọng líu khiến tôi thấy buồn cười. Ăn xong, tôi bế nó ra đường gọi taxi, rồi vào thăm mẹ. Mẹ tôi thường ăn cơm ở viện, chỉ thi thoảng thèm món gì quá, tôi mới nấu mang vào cho bà. Bà nhìn tôi, ánh mắt có chút xót xa. Dạo này con gầy đi à? Không, con vẫn vậy mà. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy được không? Bây giờ chỉ còn mẹ và nó. Nếu mẹ có mệnh hiện gì, con biết dựa vào ai? Ông ta đánh nhau trong tù, hình như bị phạt thêm mấy năm tù sao hết. Hôm qua bác Thắng lên thăm mẹ, bảo với mẹ như thế. Đáng đời, con còn mong ta chết luôn trong tù đi ấy. Chị Chi ơi, ai chết cơ? Hôm qua chị bảo bố chết đúng không ạ? Tôi không nói gì, mẹ tôi kéo tay nó. Chị Chi bảo người xấu chết tôi, bố con biến thành sao trên trời rồi. Vâng ạ, sáng nay bà Hoa bảo con, kẻ xấu sẽ bị tiêm vương Trừng chị. Tôi nhìn đó chẳng biết nói gì. Thật sự, tôi không có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Mẹ nói với tôi, không được nói điều xấu trước mặt nó, nhưng nhiều khi tôi không kiềm chế được, lại nói ra. Cũng may, mẹ dạy nó rất tốt. Tôi bỗng cảm thấy may mắn, khi dù mẹ tôi nằm viện, nhưng vẫn có thể dạy dỗ nó hiểu chuyện như thế này. Cả buổi trưa, nó cứ cuốn quýt bên mẹ, rồi bảo mẹ mau khỏe lại, còn xoa xoa chân xoa tay cho mẹ, khiến tôi thấy qua đỗi yêu thương. Sau những mệt mỏi của cuộc sống... Chỉ có nơi này tôi mới tìm được hạnh phúc, mặc dù đây là bệnh viện. Chiều, tôi và nó về nhà. Hôm nay tôi không gửi nó bên nhà bà Hoa nữa. tối cũng không đi làm nữa, mà ở nhà ngủ cùng nó. Mỗi tuần tôi đi làm 5 ngày. Hai ngày dành cho nó là thứ tư và thứ bảy Bởi vì hôm đó tôi được nghỉ học, càng ngày hôm đó nó rất vui. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cứ tì thoảng lại kể vài câu chuyện. Mà đôi khi tôi thực sự không hiểu là nó đang nói gì. Tối hai chị em ăn cơm xong đi ngủ. Chẳng hiểu sao tôi nhạy cảm hay sự thật. Mà còn nó bên cạnh, tôi ngủ ngon hơn rất nhiều. Chủ nhật tôi và nó dậy muộn, tôi cũng ngại nấu cơm, nên dắt nó ra quán ăn bún ngoài đầu đường. Ăn xong tôi đứng lên định trả tiền, bỗng dưng nhìn thấy một người. Tôi hà hốc miệng kinh ngạc. Con nằm mơ, cũng không thể nào nghĩ gặp anh ở đây. Như có một phản xạ, tôi lao vào ôm thằng bé, rồi bế nó lên. Rồi bỗng dưng, tôi cười hành động ngu xuẩn vừa rồi của tôi. Anh có khi còn chẳng nhớ, đã từng gặp tôi ở đâu rồi cũng nên. Tôi không kìm được, lén nhìn anh. Áo sơ mi trắng, quần đen dài, ôm trọn đôi chân dài của anh. Đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Thật sự. Họ rất đẹp đôi, đã từng là đẹp nhất của trường chúng tôi. Tôi bế thằng bé đi qua người anh, bỗng chốc cảm thấy có gì đó khiến mình run rẩy. Nhưng rồi tôi lấy lại bình thản, trả tiền rồi đi thẳng về nhà bà Hoa. Cười em cho bà Hoa, tôi nhanh chóng về nhà. Nói thật, tuy bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng tôi lại như có lửa cuồn cuộn. Tại sao sau bao năm, tôi ngỡ như quên anh? gặp lại, lại thấy tim đập như sai một nhịp. Tại sao bao năm rồi không gặp, giờ anh lại xuất hiện? Tại sao bao năm rồi tôi vẫn nhớ đến anh, khi mà tôi mới chỉ gặp anh duy nhất vào buổi đêm hôm đó? Tôi tự hỏi, rồi bỗng cảm thấy nửa cười. Trái đất tròn, có gì là lạ đâu. Người ta còn chẳng nhớ ra tôi là ai, mà tôi cứ vương vấn mãi. Phải chăng, do buổi đêm hôm đó... Anh như ánh sáng rực rỡ, soi sáng cuộc đời u ám của tôi, mà tôi lại ngỡ anh là mặt trời, cả đời không quên được. Nhưng bên anh, luôn có người khác, mà người đó, cho dù là ai, cũng nhất định không phải tôi. Tôi gạt mọi suy nghĩ, bắt đầu thay quần áo đi tắm. Bỗng dưng, tôi cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, như cô thiếu nữ lần đầu viết yêu, giờ cứ tụt tìm cười, nụ cười trong veo như tuổi thiếu thời tắm xong nằm ngủ một giấc, rồi tối lại lên ba Quán bar hôm nay cực kỳ đông khách, tôi lên lỏi mãi mà không tìm được bàn trống. Bất lực tôi đứng một góc, lẻ loi nhìn những cô chiều cậm ấm đang nhảy nhót lắc lư. Bỗng dưng có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tay tôi. Sao em lại đứng đây một mình? Tôi giật mình quay lại vì giọng nói tôi đã từng mê đắm trong vài giờ đồng hồ những năm trước đây. Đúng là anh. Tôi ngỡ ngàng không thốt nên lời. Buổi sáng tôi còn vô cùng ngạc nhiên khi gặp anh ở quán bún. Đến giờ sự bất ngờ tăng lên bội phần. Tôi hốt hoảng, không nói nên lời. Anh có lẽ cũng nhìn thầu ánh mắt tôi, cười dịu dàng. Nếu không phiền, em có thể ra bàn ngồi cùng anh. Anh đi một mình cũng hơi buồn. Tôi như thôi miên, ngoan ngoãn đi theo anh. Sự lý trí của tôi dường như thành con số không tròn chỉnh. Anh ngồi vào bàn, rót cho tôi một ly rượu. Tôi lén nhìn anh, vẫn rất đẹp trai. Có điều khuôn mặt chín chắn, trưởng thành hơn bốn năm trước rất nhiều. Tôi không kìm được, tò mò hỏi. Vì sao anh lại mời em ra đây uống cùng anh? Người như anh thiếu gì? Vì anh thấy em cũng đang cô đơn như anh. Anh mà cũng cô đơn sao? Anh và chị ấy... Em biết anh sao? Vâng, em biết anh. Anh là đàn anh của em. Em học năm nhất. Anh chuẩn bị ra trường. Hồi đó anh và... Anh cắt ngang câu nói của tôi. <cười> Hóa ra là đàn em sao? Vậy em năm nay năm cuối rồi nhỉ? Anh nhìn tôi, đôi mắt có phần chăm chú. Bảo sao nhìn bên quen thế? Tôi trột dạ, nhưng rồi anh lên tiếng. Thật sự là hôm nay anh cũng rất cô đơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như vậy. Nếu không phiền, có thể đi óng gió cùng anh chút không? Dù gì chúng ta cũng không quen nhau. Đôi khi tâm sự cạnh một người lạ, lại khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi không trả lời, mỉm cười cật đầu. Thật sự, tối nay tôi cũng rất lạc lõng, không muốn đi khách một chút nào. Tôi theo anh ra xe. chiếc ô tô Bentley màu đen đỗ ngay bên đường. Anh lịch sự mở cửa cho tôi, rồi nhanh chóng vào xe khởi động. Rồi xoay vô lăng, lao vun vút. Mặt anh ánh lên vẻ u sầu, nhưng quyến rũ đến lạ thường. Tôi cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt anh. Chỉ là tôi không thể hiểu lý do là gì. Anh có một người vợ xinh đẹp, yêu nhau từ hồi đại học, hai bên gia đình giàu có. Hay anh cũng như những người đàn ông khác, tham lam, không điểm dừng. Nhưng rồi tôi gạt đi, chẳng hiểu do tôi thiên vị anh hay do linh cảm mà tôi nhận định. Anh rất khác những người đàn ông khác. Trên xe anh và tôi không nói câu gì, chỉ im lặng. Nhưng tôi không hề thấy khó chịu. Ngược lại, được bên cạnh anh, dù là phút giây ngắn ngủi, cũng khiến lòng tôi hạnh phúc đến phát điên. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế. Phải chăng, tôi đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt. Để rồi, xa cách 4 năm gặp lại, tôi không quan tâm vì sao... Anh lại ở nơi này. Vì sao bốn năm rồi mới gặp lại? Vì sao anh mời tôi đi chơi? Vì sao anh muốn ở cùng tôi giờ này? Thứ duy nhất bây giờ tôi quan tâm là anh có hạnh phúc không? Vui vẻ không? Vì sao anh lại cô đơn đến đáng thương thế này? Chiếc xe dừng lại ở ven bờ hồ. Giờ này đã là nửa đêm. Người đi lại cực kỳ vắng. Anh mở cửa xe. Tôi cũng ngoan ngoãn theo anh. Anh nhìn tôi. ánh lên vẻ cười. Sao em lại đi cùng anh đến đây? Em không sợ anh à? Tôi thầm nghĩ, không lẽ tôi trả lời anh, vì em là đĩ, em còn biết sợ là gì? Tôi nhìn anh trả lời dứt khoát, vì em ngưỡng mộ anh. Anh có chút ngạc nhiên. Em thích anh sao? Đúng, em thật tự anh từ lúc em ngồi mới vào trường cơ. Anh là sinh viên ưu tú của trường, nữ sinh nào mà không thích chứ? Thật ra, anh đâu ưu tú như vậy. Nếu anh không ưu tú, thầy cô chẳng bao giờ nhắc đến nhiều như vậy. Ngay cả chuyện tình cảm của anh và chị Ly cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Anh nhìn tôi trong một giây, tôi thấy đôi mắt anh tối sầm. Thật ra, anh cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Hạnh phúc của anh đâu hoàn mỹ như vậy. Nếu tình yêu nào cũng đẹp như người ta nhìn vào, thì trên đời làm gì có ai đau khổ vì tình nữa? Anh với chị Ly có chuyện à? Em tưởng, thật ra cũng không có gì đâu. Em yêu bao giờ chưa? Sinh thế này, chắc có nhiều người yêu nhỉ? Tôi suy nghĩ về đầu của câu hỏi. Thật sự, làm đĩ vài năm, tôi hiểu. Anh và vợ chắc có vấn đề. Chỉ là anh không muốn nói ra. Sau đó, nghĩ đến phía sau, tôi sinh thế này, chắc có nhiều người yêu. Thoáng chút buồn nôn. Thật sự, không biết là do tôi đào dạ dày. Hay tôi đang kê tẩm bản thân? Một con đĩ, có tư cách gì để nói đến tình yêu? Tôi gượng cười trả lời. Em chưa từng yêu đương hẹn hò bao giờ. Nhưng mà em từng yêu đơn phương một người. Đơn phương sao? Tại sao em không nói cho người ta biết? Anh không nghĩ có người lại từ chối em đâu đấy? Là anh. Anh có từ chối em không? Anh... thoáng chút ngập ngừng. Rồi không trả lời, tôi đủ hiểu. Tôi đoán được câu trả lời trong lòng anh. Dù cho có ai yêu tôi đi nữa, người đó cũng vinh viễn không phải là anh. Tôi bắt giác, đưa tay lên cổ. Chiếc vòng cổ anh tặng tôi năm đó, tôi vẫn giữ. Chỉ có điều, nó nằm sâu dưới lớp áo của tôi. Mà cố gắng thế nào, anh cũng không nhìn thấy. Trời xe lạnh, tôi thoáng chút dù mình. Bỗng dưng đứng cạnh anh. Tôi thấy mình yếu đuối đến vậy. Anh cảm nhận được, bảo tôi vào xe cho ấm. Lên xe, anh bật đèn. Giờ ánh đèn, khuôn mặt anh bỗng sáng rực như một vị thần. Chỉ có điều, trói loa quá. Tôi không thể nhìn lâu được. Tôi bỗng cảm thấy đói, cồn cào. liền mở túi, lấy tôi bánh cấu ra ăn. Tôi có thói quen từ bé là đi đâu cũng mang bánh cấu theo mình. Dù giờ đây, tôi đã thành con đĩ nhưng vẫn giữ được thói quen đó. Anh nhìn tôi, rồi bật cười rất sảng khoái. Em mang theo cái này bên cạnh hả? Tôi ngước mắt nhìn anh. Vâng, sao thế anh? Nhìn em xinh đẹp, sang trọng thế, mà ngây thơ đáng yêu vậy. Anh thật sự thấy em khác những người con gái khác. Từ lúc gặp ở quán 3 đến giờ, luôn thấy em đặc biệt. Tôi chợt thấy cài cài sống mũi. Một con đĩ đặc biệt, một con đĩ ngây thơ sao? một cười nhả, anh bất giác xoa lên đầu tôi, trong một vài giây ngắn ngủi, tôi nhận thấy có chút yêu thương trong ánh mắt. Dẫu biết đừng hy vọng, dẫu biết đừng để ánh mắt anh khiến tôi mất đi lý trí, mà sao lúc này tôi lạnh như kẻ điên dại? Bao năm rồi, tôi vươn trải vùng vẫy trong cuộc đời tam tối, anh như chút hy vọng, ít ỏi để tôi tồn tại đến bây giờ. Giờ đây, ở bên cạnh anh. Tôi lại trở thành một thiếu nữ trong sáng người thơ trước mặt anh mà anh không hề biết. Tôi nhớ nhắp bẩn thỉu đến thế nào. Tôi gạt suy nghĩ lại một bên, đưa tối bánh cho anh. Anh ăn một cách ngon lành như một đứa trẻ ngoan được mẹ cho quà. Tôi bỗng thấy vui, niềm vui nhỏ nhoi giống như có ánh mặt trời rạng rỡ sau những ngày mưa đen. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, những câu chuyện xa lạ, của những kẻ xa lạ. Chỉ có điều, tôi không còn thấy sự cô đơn trên khuôn mặt anh nữa. Anh như một cậu thanh niên thất tình, rồi tìm lại được tình yêu, cứ cười nói vui vẻ. Tôi thầm cảm ơn tôi bánh cấu, ít nhất nó giúp tôi trở nên đặc biệt hơn trong mắt anh. Nói chuyện một hồi, anh bảo chở tôi về nhà, nhưng tôi từ chối. Chỉ bảo là cần chờ đến quán bar, tôi bắt xe về nhà, vì không tiện. Anh cũng không bắt ép, quay xe chở tôi về quán bar. Giờ này vẫn đông khách đến đáng sợ. Tôi bước xuống xe định quay lại chào anh, thì bỗng dưng cặp ly. Chị ta thấy tôi và anh trên xe bước xuống, liền đi thẳng về phía tôi, ánh mắt có chút khinh bỉ. Tôi sợ chị ta hiểu nhầm, nhưng không biết nói thế nào đành im lặng. Chị ta lên tiếng trước. quê rồi, hai người còn đi đâu vậy? Em gái này là bạn anh à? Chứ gái được chị nhấn mạnh. Anh kéo tay chị ta Bọn anh đi dạo chút thôi Về nhà đi em Ok về nhà thôi Anh yêu Chị ta nói khoác vai anh đi thẳng Không quên ném cho tôi nụ cười nhích mép. Tôi thở vào Cũng may chị ta không keo tuôn bệnh hoạn như nhiều người khác Hoặc chắc Chị ta chẳng thèm để tâm đến những kẻ xung quanh anh Cách xử sự thật đáng nể Tự dưng tôi tát mình mấy cái Anh và chị ấy mới xứng đáng đứng cạnh nhau Tôi tốt nhất tự hiểu mình Mà bớt mơ mộng hảo huyền Đêm khuya có chút lạnh Tôi định về nhà Nhưng rồi nghĩ thế nào lại vào quán bar Đúng như tôi dự đoán Hôm nay tôi lại được 5 triệu 4 giờ sáng tôi mới mò về đến nhà Cảm giác vô cùng mệt mỏi Tôi nằm vật ra ngủ Chẳng thèm tắm Sáng 6 giờ 30 Tiếng chuông điện thoại vang lên Là bán thức Tôi ủi ủi dậy tắm rửa, Thay quần áo rồi đi học Vào lớp vừa đúng lúc Tôi định gục đầu xuống ngủ Nhưng rồi nghĩ đến xuất học bổng cuối năm Tôi lại căng mắt lên Nếu tôi không học trên lớp Thì về nhà sẽ không có thời gian để học Vậy nên Muốn vừa học giỏi vừa làm đĩ giỏi Tôi chỉ có cách Ngày học trên lớp Đêm đến quầy ba Tôi bỗng cười cho cái suy nghĩ vừa rồi của mình Rồi nghĩ lại những chuyện tối qua Thật sự, nó giống như một giấc mơ. Tôi không thể tin nổi, tôi lại được gần anh đến vậy. Hóa ra, con người có là ngôi sao, minh tinh hay tổng thống gì đi nữa, cũng vẫn là con người. Hướng hồ, anh chỉ là hot boy, thân tượng của trường tôi thôi. Hóa ra, gặp lại anh lại dễ dàng đến thế. Tôi đã từng cầu mong đừng bao giờ gặp lại anh, nhưng rồi vẫn gặp lại. Đến lúc gặp lại rồi, lại mong gặp lại nữa. Con người, to lẽ luôn mậu thuẫn như vậy Tôi học xong luôn đống kiến thức nhạt nhẽo mà thầy vừa giảng trên lớp Tôi đảo mắt quanh một vòng để điểm danh Rồi dừng lại chỗ tôi Hầu hết các thầy cô dạy tôi đều luôn dành cho tôi sự ưu ái Bởi trong mắt họ, tôi là đứa xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, thông minh, học giỏi Nhiều khi, tôi còn tự hỏi xem buổi tối hay là buổi sáng mới là bản chất thật sự của mình Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra đổi. Sau tiết học về ngoài, tôi đón em trai về nấu ăn, rồi vào viện thăm mẹ. Thằng bé cứ rưu ra rưu rít, nói những câu khiến tôi rất buồn cười. Đang cùng ngồi chơi cùng nó, và mẹ thì thành vào. Anh ta kiểm tra cho mẹ tôi một mạch, rồi gọi tôi ra nói chuyện. Tôi dặn thằng bé nghe theo lời mẹ, rồi đi theo anh. Anh gọi em ra đây. Không phải nói về bệnh tình của mẹ em, vì mẹ em vẫn thế, vẫn phải nằm điều trị như thường. Tôi chột dạ, anh ta có gì riêng tư cần nói với tôi hay sao? Tôi im lặng, chờ xem anh ta sẽ nói điều gì. Em làm lâu chưa? Tôi kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn anh. Anh ta hỏi tôi làm lâu chưa? Là làm gì? Tôi định thần lại, trả lời lạnh nhạt. Làm gì? Làm gì em tự hiểu mà. Anh biết gia đình em khó khăn, nhưng thật sự anh có chút không đành lòng khi thấy em như vậy. Mặc dù đây không phải là việc của anh, nhưng anh vẫn muốn khuyên em một câu. Em đừng tự hủy hoại bản thân mình. Có lẽ em nghĩ người khác không biết. Anh cũng không nói với ai. Nhưng bản thân em không cảm thấy mình xứng đáng với thứ tốt hơn hay sao? Chẳng lẽ tiền quan trọng đến như vậy hả? Tôi nhìn anh ta, một kẻ có học. Làm bác sĩ, lại đẹp trai, lại chẳng thiếu tiền bao giờ. Làm sao hiểu được một kẻ bẩn cùng, một lúc nuôi người mẹ bệnh tật, và đứa em non nớt chưa hiểu thế nào là sự đời kia. Nếu như anh ta là tôi, anh ta định làm gì? Rửa bát thuê, đi làm phục vụ bàn, gia sư, hay gì đó? Số tiền đó, liệu có đủ để nuôi bản thân hay không? Một kẻ chưa từng khốn có, thì không có tư cách gì hỏi tôi câu đó. Tôi hở hững đáp. Đúng vậy. Tiền rất quan trọng. Nhưng có đến mức phải bán thân như vậy không? Tôi không bán thân. Thì bán gì để đút vào mồm? Anh bày cách cho tôi với. Không làm đĩ thì làm gì? Để chạy thận cho mẹ tôi. Lại nuôi em tôi. Nếu có cách kiếm mỗi tháng 5-60 triệu mà không phải làm đĩ thì anh chỉ cho tôi đi. Tôi đội ơn anh suốt đời. Anh ta sững sờ nhìn tôi. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Anh ta định nói gì đó, nhưng bọn tôi bỏ đi. Vào phòng bệnh mẹ, mẹ tôi thấy khuôn mặt tôi có chút bẩn thần, liền hỏi. Sao thế con? Có chuyện gì à? Không có gì đâu mẹ. Anh ta nói mấy cái chi phí thôi. Mẹ nắm chặt tay tôi, đôi mắt có chút ướt. Có lẽ bà thấy bất lực. Khi thấy con gái mình đi làm dĩ tôi bỗng thương mẹ vô cùng. Tay mẹ nhăn nheo, ruột dẩy. Khuôn mặt già nua gầy gò so với tuổi. Năm tháng trôi đi, nhàn sắc cũng phai tàn. Chỉ còn lại bệnh tật đeo đằng. Tôi bỗng nhớ về hồi nhỏ. Mẹ tôi luôn bên tôi. Bà đứng ra chịu mọi trận đòn roi nếu bố tôi sai sinh. Một mình bà bươn trải, lo cho gia đình. Mò cua bát ốc, phụ hồ, cần như cái gì bà cũng làm. Vậy mà đến bây giờ, bà vẫn phải chịu khổ. Tôi quay mặt đi. Ngăn giọt nước mắt chuẩn bị chạy xuống. Cả hai mẹ con kim lặng nắm tay nhau như vậy, như cùng bảo nhau. Cố gắng đi qua rồng bão cuộc đời. Buổi chiều tôi bế em về, quyết định tối nay không đi làm mà ở nhà chăm nó. Lâu rồi tôi cứ mãi miết với cuộc đời mà không chăm lo được cho nó. Hai chị em nằm ngủ một giấc đến 5 giờ. Tôi dậy nấu cơm, sau đó tắm rửa rồi thay quần áo. Tối nay quyết định cho nó đi chơi. Chờ bên ngoài khá lạnh, tôi lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng, rồi dắt thằng bé đi. Đến một trung tâm vui chơi cho trẻ em. Tôi mua vé cho nó vào nghịch, còn tôi ngồi bên ngoài chờ. Nhìn thằng bé vui đùa, tôi bỗng thấy có lỗi với nó. Tôi chỉ mãi mê kiếm tiền bằng việc bán rẻ thân thể, mà đôi khi quên mất. Là tôi cần phải mang lại niềm vui cho em. tuổi thơ nó quá thiếu thốn, khi không có bố bên cạnh. Mẹ là bệnh tật. Cũng mày nó ngoan ngoãn. Trên mấy tiếng, nó cũng mệt như người, liền chạy ra ôm tôi đòi đi về. Tôi chỉ mỉm cười xoa xoa đầu nó, rồi dắt nó đi. Trời về khuya càng lạnh, bóng tôi cao gầy, bóng nó thấp bé, đổ dài trên ngọn đèn đường. Đi đến hàng tạp hóa khẩn nhà, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Là anh và chị Ly. Tôi dững một chút, rồi dắt thằng bé đi qua, bỗng dừng thấy tiếng gọi. Chị, sao em ở đây? Tôi ngạc nhiên quay lại. Ngày hôm đó, tôi không hề nói cho anh biết tên của tôi cơ mà. Tôi cười gượng. Vâng, anh chị đi mua đồ ạ. Anh kéo tay chị ly Đáp. Ừ, bọn anh đi mua đồ, nhà anh cũng gần đây. Tôi thoáng chút giật mình. Anh bỗng điếc một tiền sắc lạnh như thằng bé bên cạnh tôi. Ánh mắt thẳng thốt vài giây. Đây là... Em trai của em ạ. Ly nhầm mắt nhìn chúng tôi lần nữa, hỏi lại như để khẳng định. Em trai cô á? Vâng, em trai em. Thật trùng hợp, nhìn giống anh dã man lắm ạ. Cô bé này hình như hôm trước đi cùng anh đúng không? Ừ, đó là lần đầu tiên anh gặp em ấy, công nhận nhìn thằng bé có nét giống anh thật. Tôi trột dạ, cười giả là, Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà. Mấy tỷ người trên thế giới có vài người giống nhau đâu có gì là lạ đâu ạ. Hai người cũng gật đầu đồng tình rồi không nói gì nữa. Tôi cười chào họ, rồi ôm thằng bé về nhà. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ điều gì đó mà chính tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất an vô cùng. Tôi đi tắm lại, ra thấy thằng bé đã thấy ngủ ngon. Tôi nhìn nó mỉm cười, rồi lên giường ôm nó ngủ lúc nào không biết. Đang ngủ thì thấy bụng đau ê ẩm. Xung quanh toàn là bác sĩ, ánh đèn chập chờn. Tôi mở mắt ra thì thấy đang nằm ở phòng cấp cứu. Tôi bỗng nhìn xuống bụng, như phản xạ. Tôi gào lên, khóc lóc. Bác sĩ ơi, xin hãy cứu con tôi, đừng để nó có mệnh hệ gì. Xin cho nó được ra đời. Không một ai nghe tôi nói, không một ai để ý đến tôi. Tôi kéo tay một người lại. Người đó quay mặt lại, bỗng dưng tôi giật mình hét lên. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, hóa ra là tôi mơ. Tôi nhìn thằng bé nằm cạnh tôi, bỗng dừng sợ mất nó vô cùng. Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó, đặt vào lòng tay tôi, rồi chìm vào giấc ngủ sở sang. Hôm sau tôi lại đưa thằng bé đến cửa nhà bà Hoa, rồi đi học, dặn bà tôi học cả ngày, nên chưa không đón nó được. Bà không nói gì, chỉ cười cười, bảo tôi đi đi. Thật sự bà Hoa rất tốt. Lúc nào cũng chăm sóc thằng bé như cháu mình, tôi thấy thế để cho bà nhiều tiền hơn một chút, nhưng bà nhất định chỉ nhận đúng số tiền cũ, nên đành chào bà rồi đi học. Hôm nay nắng bỗng nhẹ hơn, trời bỗng xanh hơn, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa đến lớp, tôi đã nghe mấy đứa bàn tán. Ê, hôm nay anh Lâm với chị Ly về trường đấy, nghe nói có buổi hội thảo về doanh nhân thành đạt. Họ đẹp đôi quá nhở. Nhìn trên áp phích đã thấy đẹp đôi rồi. Nghe nói bên ngoài còn đẹp hơn nhiều ấy. Tôi không nói gì, im lặng về bàn. Thật ra đó cũng là điều bình thường. Cặp đôi xuất sắc nhất trường, nay trở thành những doanh nhân thành đạt. Họ trở về truyền đạt lại kinh nghiệm, là điều bình thường. Lớp trường phát cho chúng tôi tấm vé, 8 giờ xuống hội trường ngồi. Tôi nhận tấm vé, lòng có chút hào hứng. Tôi chỉ cần được nhìn anh từ xa, cũng đủ buổi hội thảo rất đông, anh và chị Ly là con của hai doanh nghiệp lớn, lại đang cùng làm giám đốc chi nhánh. Học cũng vô cùng xuất sắc, ngoại hình xuất chúng, có nhiều kẻ ngưỡng mộ là điều hiển nhiên. Tôi chọn cho mình một góc, rồi vào đó ngồi. Cả buổi tôi không nghe vào tay gì cả, chỉ nhìn anh cười nói, lòng vừa thấy vui vẻ, vừa thấy trống rỗng. Kết thúc buổi hội thảo tôi đi ra ngoài, thật sự ngồi lâu rất bí. Bỗng dưng tôi thấy có tiếng giày cao gót lạch cạch bên tay. Quay lại là Ly. Chị ta cười. Em cũng học trường này à? Thật sự trùng hợp quá nhỉ Vâng ạ. Em cũng cảm thấy trùng hợp. Ừ. Nhìn em bây giờ giản dị quá. Có chút không quen. Nhưng vẫn rất xinh đẹp. Em cảm ơn. Chị cũng rất xinh. Cảm ơn em. Ban đầu gặp em ở quán bar. Chị có chút không thiện cảm. Nhưng bây giờ thấy em học trường này chị lại thấy em đúng là cô gái hiện đại năng nổ đấy lòng tôi có chút lãnh đạm vâng cảm ơn chị chị ta định nói gì đó thì anh bước đến vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của chị lòng tôi bỗng có chút đố kỵ rồi tự cười mình đột nhiên anh đưa cho tôi tấm danh thiếp rồi nói đây là danh thiếp của anh thật sự vài lần vừa gặp em anh thấy rất có ấn tượng hôm nay nghe thầy khánh bảo Em là sinh viên xuất sắc trong ngành quản trị kinh doanh, thấy rất ấn tượng. Nếu em giữ vững đam mê, sắp tới ra trường có thể đến công ty anh làm việc. Tôi liếc nhìn chị Ly, chị ta cười rất thân thiện, cật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi nhận tấm danh thiếp, cảm ơn rồi đi về lớp. Tấm danh thiếp được tôi cho vào ví, cất ở ngăn vô cùng kín đáo, như sợ, thể nào cũng mất. Sau kỳ kết thúc buổi học cũng là một giờ trưa, trường lại thông báo chiều được nghỉ. Tôi liền về nhà, thay quần áo, tắm rửa, ăn vội bát mì rồi ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy cũng đã tối. Tôi ủi quải vào tắm lại lần nữa, rồi thay quần áo lên ba. Lúc dạ ngõ, định bụng đi taxi thì gặp Thành. Đáng ngạc nhiên hơn là anh ta đi cùng Ly. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi hợp trột dạ, nên đứng nét vào một góc. Bỗng dưng thấy Thành kéo tay chị ta, cảm giọng Sao giờ em lại như thế? Anh thật sự không thể ngờ. Có gì mà không thể ngờ. Nói thật, tôi đến với anh chỉ để vui chơi thôi. Đúng, em đến với anh vui chơi. Nhưng giờ em lại tìm đến thằng khác để vui chơi. Chồng em mà biết thì sao? Anh ta biết thì sao? Đây có phải là lần đầu tiên tôi phản bội anh ta đâu. Tôi hà hốc mồm kinh ngạc, và dùng hai bàn tay bịt chặt mồm lại. Mới ngăn không phát ra tiếng. Đoạn hội thoại vừa rồi, đủ khiến tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tôi bỗng lạnh tóc gáy. Thật không thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại lăng loảng đến vậy. Bỗng dưng tôi thấy Thành nói. Nếu như em có phải vợ của một tên nhà giàu, con của một gia đình giàu có, tôi đang nghĩ em chẳng khác gì là con đĩ. Mà thật sự, em là một con đĩ. Chỉ có điều người ta dùng thân thể để bán kiếm tiền. Con em, dùng tiền để bán thân thể. Một người phụ nữ đã có chồng, mà ngủ hết với người này đến người khác. Chỉ vì cảm thấy chồng đi công tác vài tuần, hay đơn giản, thấy chán anh ta, thì thực sự đáng kể tờm. Đừng ngụy biện cho hành động của mình. Bản chất, em là một con đĩ. À không, em không bằng một con đĩ. Cơ mặt chị ta bỗng ngạc nhiên vô cùng, rồi đỏ lên. Ừ, tôi là con đĩ, nói đủ chưa? Giờ biến được rồi đấy. Nói xong chị ta bỏ đi, chị còn thành. Cương mặt anh ta bỗng nhằn nhốm đại, vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt. Nếu như hôm nay không phải tôi nghe được, thì đến chết tôi cũng không tin. Tôi đã từng canh tị với chị ta, đố kỵ với chị ta. Bỗng dừng, giờ tôi thấy kinh bỉ vô cùng. Hóa ra, chị ta lăng loang đến như vậy, chị ta còn đáng ghê tởm hơn cả tôi. Tôi nhích mép, lòng bỗng cay đắng khi nhận ra cuộc đời thật chờ treo. Tôi bỗng thương anh vô cùng. Tôi từng cầu mong, đời này kiếp này anh được hạnh phúc. Vậy mà. Lòng tôi bỗng trở nên dối bời, cứ yên màn với dòng suy nghĩ. Dường như tôi vẫn không thể nào tin vào điều ban nãy. Tôi loạn chọn bước đi. Cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt, khiến tôi rùng mình. Vào quán ba, tôi thấy anh ngồi ngay góc bàn. Anh đây rồi. Tôi bỗng thấy thương anh. Anh thản nhiên uống rượu. Anh có biết không? Biết anh đã bị phản bội không? Tôi cười chua xót. Người đàn ông đẹp trai phong độ, lại có một người vợ lăng loàn. Chị ta không xứng với anh. Thậm chí, chị ta chẳng xứng được gọi là con đĩ. Tôi bước lại gần anh. Anh nhắm mắt, nhìn tôi, giọng khả đi. Là em à? Vâng, là em. Anh say rồi hả? Anh không say. Em muốn uống với anh một chút không? Tôi nhìn anh, chợt thấy muốn ở bên anh lúc này. Tôi không cần kiếm tiền nữa, mặc kệ mọi thứ. Tôi muốn sai cùng anh. Tôi không muốn người đàn ông này đơn độc một mình. Duy nhất, trên đời này, chỉ có anh mới khiến tôi ngoan ngoãn, dịu dàng đến vậy. Tôi thấy thương anh, thương cảm bản thân tôi. Hóa ra trên đời, những thứ đẹp đẽ chỉ là phù phiếm. Ngày hôm qua, nhìn vào thấy hạnh phúc. Ngày hôm nay lại biến thành bất hạnh. Tôi cầm cốc rượu ực một hơi. Anh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, xót thêm mỗi người một cốc nữa. Ánh đèn vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, đẹp trai xuất chúng. Tôi thấy nực cười cho cuộc đời này. Tôi thèm muốn một lần được anh ôm trọn vòng tay. Còn có kẻ có được anh lại không trân trọng. Anh giơ cốc rượu tỏ ý muốn cạn ly. Tôi mỉm cười, chạm cốc vào cốc anh. Anh có thể chỉ coi tôi như kẻ vô hình. Bỗng dưng gặp đúng lúc, anh cần tôi. Anh như một vị thần. Tôi ngưỡng mộ anh. Tôi tôn sùng anh. Và hơn hết, tôi yêu anh. Tôi yêu anh khi tôi 18 tuổi. Tôi yêu anh ngay từ lần đầu ngủ với anh. Lúc đó tôi còn là cô bé người thường ngốc nghếch. Anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Cho tôi động lực sống. Giờ đây, anh bỗng chốc trở thành kẻ cô đơn. Anh trở nên đáng thương đến cùng cực. Tôi bỗng dưng muốn nói cho anh biết, vợ anh là con đĩ, là kẻ lăng loàng. Tôi bỗng dưng muốn thay thế vị trí của chị ta. Bỗng dưng tôi bật cười hà hà. Một giọt nước mắt, chẳng biết do vô tình hay hữu ý rơi xuống bàn. Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng đồng cảm. Bỗng dưng anh kéo tay tôi ra khỏi quán bar Tôi ngọn ngoãn đi theo anh. Chúng tôi đến một quán cà phê tĩnh lặng. Hôm nay anh lạ thế. Hai anh biết rồi. Tôi cứ tự vấn trong thư suy nghĩ hỗn đột mà chẳng thoát ra được. Cả hai đều gọi cà phê đen. Anh ngồi dựa vào tường. Nhìn đường phố qua cửa kính của quán cà phê. Tôi có chút tò mò và hỏi. Sao anh lại đến đây cùng với em? Vì nơi này yên tĩnh mà. Quán ba ồn ào quá. Giọng anh trầm ấm. Khiến tôi như mà mị Ý em là Tại sao lại là cùng em? Vì em là người thích hợp nhất Em thích hợp nhất hả? Mình mới có gặp nhau vài lần Ừ Chính vì gặp nhau vài lần mà trở nên thích hợp Thân thiết quá cũng không tốt xa lạ quá cũng chẳng hay Tôi bật cười Hóa ra lý do đơn giản đến như vậy Anh biết em lâu chưa? Anh biết em hơn 2 tháng rồi Hai tháng à? Em mới gặp anh chưa được nửa tháng, từ lần gặp ở quán bar. Đó là em biết anh, chứ anh biết em từ trước đó rồi. Tôi bỗng chột xạ, liệu anh có biết tôi làm gì không? Nhưng rồi tôi thạc lưỡi. Biết hay không cũng chẳng quan trọng gì. Đối với một con đĩ, chẳng cần đến liêm sỉ. Khốn hồ, anh đã là chồng của một người phụ nữ khác. Nhớ đến chị ta, chờ tôi cảm thấy kinh bỉ vô cùng. Nguyên tắc của tôi là không phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng bây giờ, tôi lại mong họ sớm chia tay càng sớm càng tốt. Tôi chưa biết nói thế nào, anh lại lên tiếng. Còn em, vì sao lại chịu đi cùng anh? Tôi mỉm cười chua sót. Vì sao ư? Vì tôi thích anh. Vì tôi yêu anh. Hay vì tôi là một con đĩ? Tôi lãnh đạm trả lời. Thật sự, em cũng không biết. Có lẽ là do em thấy hứng thú với anh. Anh không nói gì. Có lẽ câu nói của tôi quá bị ổi. Bỗng nhiên anh hỏi. Hôm nay em có mang bánh gấu không? Tôi gật đầu, lôi từ trong túi ra một túi bánh gấu. Anh đón lấy ăn rất ngon lành. Tôi im lặng nhìn anh. Ăn xong anh cười cười. Hôm nay anh rất đói. Cảm ơn em vì món bánh. Không có gì. Anh thích là được. Em... Thật sự em rất đáng yêu. Em đáng yêu à? Đúng thế. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là bệnh viện. Em bế một đứa bé, tay cầm cặp lòng cơm. Khuôn mặt rất trong trẻo, nhưng lại như u sầu. Nhìn thấy đứa bé, anh thấy giống anh đến kinh ngạc. Sau đó nhìn em. Anh ngỡ như đã gặp ở đâu rồi rồi, mà chẳng nhớ ra. Sau đó anh gặp lại em ở quán bar, nhìn em rất khác. Sành đời hơn rất nhiều. Nhưng anh lại nhận thấy... Em chỉ đang tỏ ra sành đời. Thật sự, ánh mắt em vẫn ngây thơ đến kỳ lạ. Em từng nhận... Anh từng nhìn thấy em đi cùng... Sau này gặp em vài lần. Tiếp xúc, anh cảm nhận ra. Em là cô bé rất đáng yêu. Tôi nhìn anh, tôi đủ thông minh để hiểu điều anh nói. Anh biết tôi làm đĩ. Chắc chắn rồi. Anh từng nhìn thấy tôi đi khách. Tôi bỗng thấy bản thân thật buồn cười. Rõ ràng là một con đĩ ít vô sỉ. Vậy mà nghe anh nói thế, lại xấu hổ, lại cay đắng, lại xót xa. Tôi nhìn anh cười buồn. Anh biết em là... Anh bỗng cắt ngang lời tôi. Anh biết, nhưng thực sự, anh không hề nghĩ xấu về em. Ngược lại, anh rất khâm phục em. Anh biết, em vì chữa bệnh cho mẹ. Tôi ngạc nhiên, mở to đôi mắt. Vì sao anh biết? Anh vô tình biết được thôi. Thật sự, nếu như trên đời này có phép màu, anh ước sẽ có một người đàn ông vừa tốt, vừa giàu có đến bên yêu em. Vì em xứng đáng với điều đó. Lúc anh về trường, các thầy ở khoa khen em rất nhiều. Em là cô gái thông minh, em gây ấn tượng với anh từ lúc ban đầu, cho đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là... Nếu như... Anh bỏ giờ câu nói giữa trường, tôi im lặng. Rồi nột nhiên... Nói những câu nói vô sỉ đến kinh tờm. Em muốn ngủ với anh, được không? Anh tròn mắt nhìn tôi. Em nói gì cơ? Tôi nói lại, dành mạch. Em muốn ngủ cùng anh. Em muốn là một con đĩ của anh. Hôm nay thôi, được không? Ánh mắt anh hiện lên chút khó hiểu, nhưng rồi bỗng dưng anh cờ đầu. Tôi chợt thấy mình đi quá xa. Tôi không hiểu tôi và anh đang làm cái quái gì. Đột nhiên anh nói. Thật sự, hôm nay anh rất cô đơn. Cô đơn đến mệt mỏi. Anh không muốn lừa dối tất cả nữa. Anh sẽ ngủ cùng em, sẽ cho em tiền. Vì hôm nay anh rất muốn em bên cạnh anh. Anh thực sự không muốn sống giả tạo nữa rồi. Cô ấy không xứng. Câu cuối anh nói nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ là một con đĩ. Con đĩ thì cần gì tình yêu? Con đĩ thì sợ gì xấu hổ. Anh có là thân thánh thì tôi vẫn chỉ là con đĩ mà thôi. Tôi gạt đi thứ tự trọng rẻ rách, ngoan ngoãn đi theo anh. Chúng tôi chuẩn bị bước vào một khách sạn. Bỗng dưng ánh mắt anh trở nên rất đáng sợ. Tôi nhìn về phía khách sạn. Ly và một người đàn ông lạ hoác đang từ khách sạn đi ra. Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hóa ra, chị ta có tình nhân mới. Thành và chị ta cãi nhau vì chuyện này sao? Tiếng kêu của tôi khiến chị ta quay mặt lại. Ánh mắt chị ta bỗng sợ hãi, kẽ lùi lại một bước. Tôi nhìn anh, hai bàn tay anh nắm lại. Chị ta sợ hãi, chạy lại chỗ anh, kéo tay anh. Sao anh lại ở đây? Tôi không ở đây, thì nhìn thấy cảnh này hay sao? Tôi đã đứng đây mấy tiếng, chỉ để chờ cô ra. Cuối cùng cô cũng ra. Chị ta mặt tái mét. Anh cũng thông minh thật. Tôi và tình nhân của chị ta cũng im lặng chờ đợi. Chị ta bắt đầu khóc lóc. Em xin lỗi anh. Em sai rồi. Em xin anh. Mình về nhà nói chuyện được không anh? Cô đếm giúp tôi. Xem trên đầu tôi có bao nhiêu cái sừng rồi. Cô là loại đàn bà gì? Cô chia tay tên bác sĩ kia. Lại có thể đến với thằng khác. Vậy mà mỗi lần chia tay, cô lại khóc lóc van xin. Cô là một con điếm. Chị ta nhìn anh. Ánh mắt vô cùng thảm thương. chợt tôi muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt chị ta. Chị ta còn không xứng với danh một con đĩ. Anh lét xéo nhìn nhân tình của chị ta. Có lẽ đã quá nhiều lần, nên anh không còn muốn đánh nhau. Có lẽ anh đã quen, nên chỉ bất lực. Anh kéo tôi bỏ đi. Tôi bỗng thấy lòng có chút vui mừng. Mọi việc đến quá nhanh. Hôm nay tôi biết chị ta lăng nhăng. Hôm nay anh bắt gặp được chị ta ngoại tình, chỉ vòn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, khiến tôi có chút không kịp hiểu ra. Cho đến khi tôi hiểu ra, anh đã kéo tôi vào ô tô. Tôi nhìn anh, bỗng dưng tôi muốn là bờ vai cho anh dựa. Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn chịu đựng với một cô vợ lăng loảng như thế. Anh không sao chứ? Anh không sao. Cô ta phản bội anh rất nhiều lần rồi. Sao anh không ly hôn? Anh cũng muốn ly hôn, nhưng anh thật sự rất nhu nhược. Anh sợ công ty sẽ gặp khó khăn. Nhất là mối tình của bọn anh luôn được mọi người ca tụng. Anh sợ. Anh sợ ánh mắt của người khác sao? Thực sự hôm nay em cũng vô cùng ngạc nhiên. Em luôn nghĩ rằng anh và chị ta là hai người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng rồi em phát hiện ra là những thứ lung linh bên ngoài lại chứa những điều đáng sợ thế này. Nói thật, giờ em vẫn không tin. Em vẫn không hiểu cái quái gì vừa xảy ra. Nó thật sự quá nhanh. Em cũng không hiểu nổi. Nếu là người khác, cũng không thể tin nổi. Nhưng anh này, anh sống cho anh, chứ không phải sống cho người khác. Anh biết. Chỉ có điều anh đang làm dự án để công ty có hướng đi riêng. Không cần liên kết với công ty của cô ta nữa. Anh chỉ sợ thất bại. Em tin anh. Nhất định sẽ thành công mà. Anh nhìn tôi, ánh mắt đã vui vẻ hơn. Hóa ra anh biết chị ta ngoại tình từ lâu. Bảo sao anh bình thản đến như vậy? Người đàn ông này không hề đáng thương. Anh thật sự rất thông minh. Anh nhìn tôi như nhớ ra điều gì? Rồi hỏi. Em học quản trị kinh doanh gì? Sinh viên xuất sắc nhất khoa. Em có thể giúp anh không? Tôi ngạc nhiên. Giúp gì ạ? Em thì giúp gì được cho anh? Cùng anh làm dự án. Tôi ngập ngừng. Nhưng... Em đừng nhưng nhịn gì nữa. Hôm trước hội thảo, anh đã có ý định tìm vài sinh viên rồi, nhưng mà chưa ai hợp. Dù sao, em cũng rất xuất sắc. Nếu em ngại chuyện gì, cứ nói với anh. Chuyện mẹ em, anh sẽ lo. Anh không muốn, em làm. Dù sao, em làm việc cho anh cũng rất vất vả, nên không cần ngại đâu. Tôi vui mừng. Cảm giác như mình chút được khánh nặng, liền gật đầu đồng ý. Anh lái xe chở tôi về nhà, lấy số điện thoại của tôi tôi chào anh rồi vào thay quần áo rồi đi tắm bỗng thấy bản thân sạch sẽ đến kinh ngạc hôm nay tôi không được ngủ với anh nhưng hôm nay tôi thấy tiên nắng mới trong cuộc đời mấy hôm sau đó tôi không lên ba buổi chiều đi học về đều ngồi đọc tài liệu anh bảo một tuần sau đến nhà anh cùng làm đây là dự án riêng của anh nên sẽ làm tại nhà ở nhà tôi cũng dành nhiều thời gian cho mẹ và em trai tươi hơn mẹ vui lắm khi biết Tôi không còn làm đi nữa. Bà cứ nhắc đi nhắc lại một câu là, con phải cố gắng thật nhiều. Tôi chỉ im lặng gật đầu. Hôm tôi bắt đầu đi làm, anh cho xe đến đón tôi. Đó là một căn nhà nhỏ. Anh bảo anh mới thuê để làm việc vì không muốn phiền phức. Chúng tôi chỉ làm vào buổi tối, từ 6 đến 12 giờ khuya, vì ban ngày anh phải đi làm. Dự án của anh vô cùng mới mẻ, thật sự rất sáng tạo. Tôi ngồi đọc tài liệu, ghi ra những chỗ trọng điểm và những chỗ không cần thiết. Sau đó bắt tay cùng anh thực hiện. Dự án mới nên thật sự rất khó khăn. Mỗi tối, chúng tôi đều vô cùng vất vả để tìm ra những điểm mấu chốt và phát triển nó. Hàng ngày nếu rảnh, tôi lại lên mạng đọc tài liệu. Nhưng chỗ nào không hiểu, tôi lại đi hỏi giáo sư. Thật sự, tôi rất muốn cùng anh phát triển dự án này. Bởi vì như vậy. Tôi sẽ có được cơ hội vào công ty anh làm, và cũng có cơ hội gần anh hơn. Tôi và anh cứ lao đầu vào làm việc. bận đến nỗi, tôi chẳng tư tưởng gì đến tình yêu với anh nữa. Gần một tháng trời, dự án bắt đầu tiến triển tích cực. Tôi và anh thở vào nhẹ nhõm. Anh đề nghị đi ăn, vì lâu rồi chỉ mãi mê công việc. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, vì dạo này tôi cũng bận rộn quá. Chúng tôi nâng ly chúc mừng dự án bắt đầu có hiệu quả. Uống xong, anh đưa tôi về nhà. Trời bắt đầu xe lạnh. Tôi khẽ sùng mình. Bỗng dưng, anh ôm tôi, kéo vào xe. Tôi bỗng cảm thấy cảm xúc nhựa về. Gần một tháng này chỉ có công việc khô khan đến nhàm chán Tôi biết bản thân chỉ là một con đĩ, nên mang ơn anh vô hạn. Vì thế, bất chấp mọi thứ mà lao vào làm việc cho anh, đến hôm nay... Hành động ấm áp của anh khiến tôi bỗng thấy tim mình như lạc nhịp lần nữa. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười hiền từ, rồi đưa tôi về nhà. Từ ngày làm việc cho anh, tôi thấy bản thân sạch sẽ hơn rất nhiều, nên chỉ tắm ngày một lần. Tôi thay quần áo rồi lên giường ngủ một giấc. Bao lâu rồi, sau những tháng ngày nhơ nhóc, mệt nhọc, tôi lại ngủ ngon như vậy. Hôm sau sáng đi học về, chưa đón em về ăn cơm. Rồi ngủ cùng nó. Tối lại mang nó đi gửi. Tôi thay quần áo chờ anh đến đón. Sáu giờ anh tan làm qua nhà đón tôi. Hôm nay tôi bỗng thấy anh vui vẻ hơn. Tôi nhìn anh, lòng cũng có chút dễ chịu. Càng quyết tâm giúp anh hoàn thành dự án lần này. Ngôi nhà này gần một tháng nay, cứ như một mái ấm quen thuộc của tôi. Bỗng dưng tôi nghĩ đến viễn cảnh bên anh. Bật cười thanh tiếng. Anh nhìn tôi cười liên hỏi em vui gì thế tôi xấu hổ không trả lời đi thẳng vào trong nhà tôi giờ tập tài liệu đưa cho anh bảo anh nghiên cứu xem chỗ nào cần sửa lại không anh ngồi hì hục đánh máy còn tôi nghiên cứu tài liệu một lúc sau tôi bỗng thấy như có ai nhìn mình ngước mặt lên thấy anh đang chăm chú nhìn tôi tôi xấu hổ cúi cả mặt xuống anh cười cười rồi cũng quay mặt đi bỗng dừng tôi lại thấy hạnh phúc Như những cảm giác rung động của các cô cậu học trò cấp 3 vậy Làm xong việc sớm hơn dự định Tôi định trở về nhà Đột nhiên anh kéo tay tôi lại Hôm nay em ở lại đây cùng anh được không? Anh không muốn về nhà Cũng không muốn một mình ở đây Anh sao thế?